Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi cùng với con nha Hồ Tuệ Lăng nhìn chằm chằm vào con gái mình Đứa nhà này bộ dạng xinh xắn Tốt nghiệp đại học lại có chỗ làm ngay Như thế nào mà vẫn chưa đem con rể Để về trình diện trước Thật sự là làm buồn lòng ba mà Dạ vâng ạ Lão mẹ đã đề nghị như vậy Tạ gia hình đương nhiên là cũng sẽ không cự tuyệt Con gái luôn được mẹ yêu chiều Hiếu thuận như nàng Làm sao lại không cho lão mẹ thể hiện một chút phong độ chứ Tạ thăng bình này rốt cuộc cũng chuyển sang hướng em gái rồi cất lời, gia hình muốn mau chóng lập gia đình sao? đúng vậy nha, còn nhờ cạnh mọi người phải giúp đỡ, có rảnh thì giúp con đi miếu cầu duyên duyên đi. con gái lớn phải lấy chồng, nàng cũng muốn nhanh chóng được cả ra ngoài. cái gì mà thẹn thùng rô xe, nàng không có nha. ngoài việc đi đến bác sĩ khám phụ khoa, mấy việc nhỏ thế này cũng không làm khó được nàng. ở nhà làm đại tiểu thư thì có gì là không tốt chứ? Tạ Thăng Bình nghĩ đến tự nhiên trôi đầu ra một thằng em trè. Thì lại cảm thấy có điểm không quen Làm tiểu vô nhân sẽ tốt hơn Em sẽ không cần phải đi làm nha Tiêu nữ từ này không có chí lớn Bắt quá ở nhà làm trạch nữ Chăm chồng nuôi con Dù sao cũng cứng mạnh miệng mà nói lớn Người ta cũng có quyền để ước mơ chứ Có vì lớn như vậy sao Người cho rằng đại thiếu gia chạy đầy đường hả Tạ Vĩnh Thái lắc lắc đầu Đến lúc đó Sẽ không làm cái nữ nhi thật Về nhà mẹ đẻ lấy tiền công trong xã hưởng chứ Tạ dây hình nâng cầm lên Đồng lý hợp tình mà cất tiếng nói. "Cho nên con càng muốn tìm một nam nhân tốt nha, họ kiếm tiền sẽ cho em tiêu. Kính nhờ mọi người mau giúp em lưu ý, cảm ơn ạ." Nhà đầu kia quả nhiên là nóng lòng lắm rồi, Bố lại nhân nghe xong thì lắc đầu cười khổ, hai tiểu kỳ chẳng hề quan tâm tình hình mà hỏi bà nội. "Con xem viêm hành đình được không ạ? Đã học bài xong chưa ạ?" "Học xong rồi ạ." Đề tài này cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Tài Hình cầm nước xong thì nhanh chóng trở lại phòng mình chuẩn bị uống thuốc. Tuy nói nằm ngứa không phải là bệnh lây qua đường sinh dục, nhưng mà nói ra thì vẫn rất là xấu hổ, hy vọng có thể sớm khỏi bệnh, hơn nữa tuyệt đối là không thể tái phát. xóa tóc ra, nằm nằm trên giường, đem tờ hướng dẫn giữ gìn sức khỏe phụ khoa ra đọc, những việc này cần phải chú ý thật là không ít. Theo chỉ dẫn, giao này cần mua nhiều băng vệ sinh và quần lót, mỗi ngày cần thay 2-3 lượt, nhớ uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, ngủ dậy sớm, điều dưỡng thân thể và tinh thần không thể mặc quần quá chật, không thể sử dụng băng vệ sinh lâu, không thể tạo cho mình áp lực lớn. Áp lực ư? Ngoài việc không tìm thấy lang quân như ý để trao gửi tấm thân sử nữ này, kỳ thật nàng cũng không có áp lực gì cả. Đọc đi đọc lại nửa ngày, hóa ra nguyên nhân nàng phát bệnh là bởi vì âm dương mất cân đối nha. vài ngày sau, tại gia hình lại xin phép nghỉ nửa ngày đến Như Ý khoa phụ sản để khám bệnh, cái gọi là lạ trước quen sau. Lần này nàng thật là vui vẻ đăng ký Nhìn thấy ai cũng tươi cười như là hoa cả Công việc của phòng khám bệnh vẫn tấp nập như thế Nhưng nàng không hề để tâm vẫn là ghen nhận chờ đợi Nàng nhìn những phụ nữ có thai đi cùng ông xã Đều là vô cùng dễ khẩn Bỗng dưng nàng có ý muốn chạy tới để bắt tay chúc mừng bọn họ Cũng là chúc mừng bản thân mình Tìm được một vị bác sĩ tốt như thế Thật là may mắn biết chừng nào nhá Chờ đợi hơn nửa giờ Bây giờ nhẹ nhàng đi vào phòng khám Thấy Lâm Thư Hoàng đang ngồi ở sau bàn làm việc, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm kia. Đây là lương y nha, kỳ chân như là một tòa băng sơn, làm cho người ta có cảm giác an toàn cùng với tín nhiệm. Nàng cười đến càng thêm ngọt ngào. Chào bác sĩ, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Không đau cũng không ngỡ nữa sao. Lâm Thư Hoàng để gọng kính mắt. Chỉ có một chút xíu, cầu hồ là không có cảm giác. Tôi ngoài uống thuốc đúng giờ, còn làm theo những gì bác sĩ sẵn, thật là hữu hiệu nha. Tuy rằng chưa tìm được đối tượng Ẩm dương chưa thể phối hợp Nhưng bông hoa nhỏ của nàng cũng càng ngày càng khỏe mạnh rồi Tốt lắm Hắn cầm bút chăm chăm ghi chú Hay là muốn nội trận kiểm tra Toàn tiện bôi một ít thuốc hả Dạ vâng Lúc này nàng không cần y tá trường hướng dẫn Nàng tự mình đi đến phòng nhỏ cởi quần lót rồi nằm trên giường Hai chân mở ra rất là tự nhiên Con người thật là mau thay đổi Lần thứ nhất là cố tình kéo dài Lần thứ hai lại mau mau chóng chóng Nàng hy vọng bác sĩ sẽ chữa cho tiểu muội mụi của nàng mau chóng khỏi lạnh. Lâm từ Hoàng lại mang bao tay, nhanh chóng kiểm tra rồi lại bôi thuốc một chút. Quả thật là tốt hơn nhiều. Hôm nay chỉ cần bôi thuốc, không cần phải tiêm. Sau này tiếp tục uống thuốc là được rồi. Cảm ơn bác sĩ, anh thật tự là thần y nha. Nàng quả thực là rất muốn vì hắn mà xứng thủ ca. Tìm được một vị bác sĩ tốt cùng với tìm một nam nhân tốt đều là quan trọng như nhau cả. Vậy sao? Tạo từ từ hôm nay thật là vui vẻ. Đó là điều đương nhiên rồi. Nàng thu hồi hai chân, ngồi dậy mặc quần lót, không có một chút ngượng ngùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net